Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ký như thế rồi Sao giờ lại xảy ra cơ sự thêm một người bị trọng thương Bất tỉnh tại bệnh viện như thế này chứ hả Tiếng chất vấn đầy bực tức nóng này Hiện tại không ai khác lạ Nó thực chất là của cô gái Mỹ Duyên Giọng của cô ta như muốn chửi xối xả vang lên bên chiếc điện thoại Khi cô ta lúc này đang gọi đến cho phía bọn chuyên bắt cóc con tim Đầu dây ở bên kia Giọng nói ồ ồ của một người đàn ông ngân ra trong điện thoại Cô Mỹ Duyên à Cứ nên coi lại cách làm ăn của cô thì hay hơn đấy. Ai đời thôi bọn tôi đi bắt cóc con tin mà lại chỉ ngay vào trong cái khu toàn mộ với mã đầy u ám. Cái con tin tên Như Ý của cô thì bọn tôi không có thấy đâu mà lại chỉ thấy đâu mà chúng tôi lại chỉ thấy cái thằng kia nó núp lùm ngay ở cái mộ hoang đấy làm gì như ma vậy. Bọn tôi phát hoảng nên vô tình phản ứng, lỡ tay đánh nó bất tỉnh luôn tại chỗ đấy đã thế không hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào, cả mấy người bọn tôi đều đã bị tiếng mèo kêu của cô làm cho hoảng sợ vô cùng. Đứa thì té sấp mặt vào bụi cỏ, đứa thì ngã nhào vào bụi gai. Giờ cả đám bọn tôi đang ê ẩm hết cả toàn thân luôn đây này. Con bé Như Ý, cô cần chúng tôi bắt cóc đấy, giờ bọn tôi không biết nó đang trốn ở đâu luôn đây. Cô chỉ cho bọn tôi thế, khác nào là chỉ chuồng mà tới thì lại không thấy bò đâu cả hả cô Mỹ Duyên. Người con gái tên Mỹ Duyên cô ta lúc này giữ người ra khó hiểu làm sao? Bởi cô ta không hiểu thực ra tại sao Như Ý lại mất tích một cách bí ẩn trước trò chơi trốn tìm như thế này. Không lẽ trên đời này trò chơi lúc tối thật chất đó là một trò chơi ma ám thực sao? Tại căn nhà khách sạn rộng lớn ở Đà Lạt lúc này, bảy thanh niên còn lại trong nhóm phượt dã ngoại đang lo lắng đầy hoài nghi nhìn nhau, qua lại cùng thảo luận. Cô gái với cái tên Mỹ Duyên cô ta lên tiếng đầu tiên. Các cậu à, Giờ tất cả mọi người chúng ta đang ở đây, đã vắng mặt đi hai thành viên là Bảo Lộc và Như Ý. Bảo Lộc thì hiện có đang mê man ở trong bệnh viện, chờ các bác sĩ đưa chữa trị, vẫn chưa có tỉnh lại. Còn Như Ý hiện tại thì đang mất tích một cách bí ẩn khó hiểu sau trò chơi đầu tiên trốn tìm kia. Tớ hiện có nghe người từng chơi qua các trò chơi bị ma ám này nói rằng, nếu như chúng ta đặt ra mục tiêu chơi thì phải chơi tới cùng các trò chơi còn lại. Mây mong rằng Sau này mọi việc xảy đến với tất cả các thành viên trong nhóm trò chơi này của tụi mình sẽ yên ổn mà trở lại những ngày tháng bình thường trước đây. Vậy giờ ý kiến của các cậu là như thế nào? Chơi tiếp để tiếp tục khám phá thêm ẩn khuất gì đang che giấu đằng sau cái vụ mất tích kỳ lạ kia của Như Ý, hoặc giờ chúng ta chấp nhận bỏ dở cuộc chơi rữa chừng, sau đó té đồn công an và báo cho họ biết về vụ mất tích bí ẩn đột ngột của Như Ý. Cho phía công an họ sẽ tự thụ lý vụ án đó mất tích theo kiểu này và thông báo kết quả của như ý lại cho chúng ta sau. Xong chúng ta sẽ mau mắn để sắp xếp trở về lại để tận hưởng kỳ nghỉ hè mấy tháng này tại nhà cùng người thân và gia đình ở nhà. Rồi các cậu định chọn phương án nào trong hai phương án tôi vừa đưa ra chứ? Chí Minh liền cắt lời của Mỹ Duyên khi cô ta vừa nói xong hết câu. Không, chúng ta không thể hèn nhát như thế được. Bỏ cuộc tìm kiếm như ý giữa chừng như vậy Rồi còn có ý định trở về lại quê nhà mỗi khi thiếu vắng đi, như ý như thế này sao hả các cậu?" Cô gái với cái tên Mỹ Mỹ liền hỏi lại Chí Minh. "Vậy cậu nghĩ giờ chúng ta nên làm như thế nào hả Chí Minh? Chơi tiếp trò chơi kế tiếp chúng ta đã từng thống nhất hay sao? Vậy theo thỏa thuận thì giờ chúng ta sẽ tiếp tục trò chơi ma ám như vậy đấy. Các cậu tại đây còn nhớ thỏa thuận về trò chơi đó hay không?" Lệ Mi cũng chen ngang vào. Hình như trò chơi kế tiếp theo sự lựa chọn thỏa quyết từ lúc ban đầu của chúng ta là trò đôi mắt âm dương. Cậu xem tớ nói có đúng không hả Mỹ Duyên? Cậu mở tờ giấy đã ghi thứ gì tự dưng ở trong trò chơi lúc trước tối ngày hôm qua cho mọi người xem lại đi Mỹ Duyên. Mỹ Duyên cô ta gật đầu có ý xác nhận. Đúng rồi, cậu Lệ Mi. Trò chơi kế tiếp thứ hai. Trò chơi kế tiếp thứ hai ma ám này sẽ là trò chơi đôi mắt âm dương. Lệ Mi hỏi lớn với tất cả mọi người trong nhóm đồng hành phượt. Tức là các cậu không ai là người ít tin ma quỷ nhất. Trong trò chơi sắp tới, bảy thành viên của chúng ta chỉ nên chọn đại, mỗi một người chơi tương ứng với bảy trò chơi ma ám còn lại trong lúc đầu của chúng ta từng đề ra. Nếu ai vượt qua được sự nguy hiểm trong mỗi ván chơi mà mình lựa chọn, xem như người đó đã giải quyết được vấn đề là hóa giải được niềm xui cho riêng người đó về sau này khi thành viên đó rời đi khỏi nơi đây. Chí Minh nhanh chóng liền hỏi mọi người ở trong nhóm. Các bạn cho mình hỏi Trò chơi thứ hai này là trò chơi có thể khiến cho mình nhìn thấy được ma quỷ thông qua việc sở hữu cặp mắt âm dương có phải không? Đúng rồi. Lệ Mi trả lời cho câu hỏi của Chí Minh. Vậy nếu người bị ma giấu thì khi tớ sở hữu cặp mắt âm dương, có phải lúc đó tớ cũng sẽ có Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net